xe của ông Kim và trụ sở ủy ban xã Hồng Vân một khu nhà cấp 4 cũ kỹ kỳ bí thư đảng ủy ngồi trong nhà nhìn ra hình như xe của bí thư tỉnh ủy xuống ngay sau ấy các ông ạ đúng là xe của bí thư tỉnh ủy rồi năng chủ tịch xã nhìn rồi lo lắng bảo Đã có chuyện rồi đây trong khi những người ra đón cùng ông Kim đi vào trụ sở thì kỳ kéo bằng lùi lại hỏi nhỏ Có phải tỉnh Quỳnh xuống kiểm tra việc làm của Hợp tác xã Hồng Vân không? Không phải kiểm tra Mà muốn nói cho gió cách thức làm ăn thôi Cậu giới chuẩn bị báo cáo cho cụ thể Ở trên luyện tứ đã báo cáo sơ qua rồi Này, làm sao thông báo cho chủ nhiệm Hợp tác xã lên gặp được ông Kim gì? Tôi cho người đi gọi Nhiều lắm ngược dứng tay ăn chủ nhiệm có mặt Cậu cho người đi gọi ngay đi Thế bằng bậc kỳ vào sau, ông Kim hỏi đùa có phải bí thư đảng ủy đang bằng bí bí thư huyện ủy bằng cách đối phó đi phải không? chỉ cười gượng. Quả có thế thật đấy, thấy bí thư và trưởng ban kiểm tra tình ủy xuống em lo quá. Ông Kim cười. Tạo nào khi bước vào đây tướng nhìn thấy quân tướng của xã mặt tên nào cũng tái xanh như đím nhái. Mọi người đang nói chuyện vui thì ăn chủ nhiệm hợp tác xã Hồng Vân bước vào cũng như Kỳ và Năng thái độ của An tỏ ra lo lắng, nâng giữ chậu An với ông Kim. Bà Cáo Bí Tư, đây là đồng chí An, chủ nhiệm hợp tác xã Hùng Vân. An lúng túng. Chào Bí Tư, chào chị, chào anh Côn. Ông Kim chỉ vào bà Thường giới thiệu. Đây là chị Thường, trưởng ban kiểm tra tình ủy. Mặt An biến sắc. Dạ, dạ, chào chị. Thấy thái độ lo lắng, sợ sệt của An, ông Kim làm bộ mặt nghiêm nghị. Đừng quá lo lắng như vậy, hôm nay tôi và chị thường về đây để làm cho rõ ai cho phép cậu giao ao cho xã viên, thả cá và chơi đất cho xã viên trồng ngô sen vụ. Các cậu to gan thật, dám trêu ruộng cho nông dân làm ăn riêng lẻ. An đun thật sự nói lập bập. Bà cao bí tư, bí quan làm liều, mong bí tư và trưởng ban kiểm tra tình quỷ thông cảm. Ông Kim vẫn chưa tha. Cứ làm bậy rồi bà cấp trên thông cảm theo cậu thì tớ phải thông cảm với cậu như thế nào đây? Đang nhớ ra rồi thì chỉ mong bí thư và trưởng ban kiểm tra tình ủy giờ cao đánh cái, Chứ biết sao bây giờ? Em cũng chỉ mong cho dân trong hợp tác Nó no ấm đến mới làm liều. Bà thường nhìn thấy người an co rúm lại thương quá liền bảo: Lão Kim treo cậu đấy, đừng lo. Thế mà em tưởng, nói rồi an cười và thở phào chẩn phen này thì chết đến nơi rồi có phải không? Vâng đúng như thế đấy ạ. Ông Kim vui vẻ lấy điếu cày thông thả cho thuốc và giết một hơi rồi bảo. Cậu thử nói cho tớ nghe cậu nghĩ gì khi khoán cho xã viên nuôi cá và làm vụ sen canh. báo Cáo bí bí thư quyết định cho xã viên tự thả cá và làm cây ngô sen canh cũng không phải dễ dàng gì. Phải đấu tranh đến rứt mẻ đầu chán với một số đảng viên trong chi bộ chịu nhận mọi lời quy kết buộc tội. Có đồng chí đảng viên nói thẳng vào mặt em Hãy cứ tay dân đói là nhắm mắt phản đảng hay sao Ông Kim ngắt lời Những người như thế không đáng trách, Vì do trình độ nên nhậu hai tướng trung thành quá đơn giản Đi đến mù quán Nhưng cũng phải hết sức thân trọng tấm lòng của họ đối với đảng Họ là những người dám xả thân khi đảng cần Họ nói chẳng qua là họ muốn bảo vệ đảng mà thôi Vâng chúng em hiểu Đấu tranh thì đấu tranh Nhưng hàng ngày chúng em vẫn quý trọng lẫn nhau Em xin báo cáo tiếp về những việc làm của Hợp tác Hồng Vân để bí thư, chị Thường và anh cô nắm được. Trước hết là về vấn đề cho xã viên tự thà cá tại ao nhà mình. Sau khi đưa Hợp tác xã lên quy mô, ao chuông của các gia đình đều trở thành công sản. Nhưng trong thực tế, Hợp tác xã chỉ ôm được những ao đầm ở ngoài đồng chứ không đủ sức quản hàng trăm cái ao ở trong vườn nhà của xã viên. Thành ra mấy năm nay, hàng trăm cái ao có hàng chục hecta mặt nước, đành bỏ hoang cho bèo phát triển một bàn gia đình thấy tiếc nên mua cá giống về thả trộm. một số người trong ban quản trị biết nhưng lờ đi. nhưng một số người yêu cầu kiên quyết tịch thu số cá họ nuôi được đem tạo vào A hợp tác. ông Kim nói. cậu thuộc nhóm những người lờ đi hay kiên quyết tịch thu? an tỏ ra ngựa ngập. chẳng giấu gì bí thư. nhà em có cái ao rộng hơn nửa rào, thấy bị bỏ hoang tiếc quá nên cũng mua cá giống hợp tác về thả trộm. Mọi người cười ồ Bà thường nói Hóa ra thế Bây giờ tránh nhà mới ra mặt chuột Có ai biết nhà chú thả cá trộm không Nhiều người biết Vì em nhớ giải đi xin cá giống của hợp tác Đúng là cái đồ ăn vụng mà không biết trùi mép Thế sao viên có ai biết cậu nuôi cá trộm không Chắc là nhiều người biết Cho nên mọi người cho rằng Chủ nhiệm hợp tác còn thả cá trộm Mình dạy gì không thả Thế là mọi người đua nhau mua cá giống về thả Hợp tác không làm sao cản được Ông Kim cười càng to Đúng là đảng viên đi trước Làng nước theo sau Cũng giờ thế mà em nghĩ ra việc Cần sử dụng ao và lao động tại chỗ Làm lợi cho hợp tác Em đưa việc ấy lên báo cáo với anh Kỳ và anh Năng Mai sau anh Kỳ và anh Năng hoàn toàn ủng hộ Sáng kiến của em Mỗi năm hợp tác xã thu được Bao nhiêu tấn cá từ ao và xã viên bà cáo biết tư Hợp tác xã chấp giống Các gia đình tự chăm sóc, tùy theo mặt nước ao mà hợp tác thu, lúc đầu định tính chiều 3, người nuôi 2 phần hợp tác xám 1 phần. Nhưng sau, thế làm như vậy thì những nhà có ao diện tích mặt nước bé chẳng có bao nhiêu cá, nên làm theo phương án do dân đề xuất. Ao có diện tích trên 200m2, hợp tác thu 20 cân ao dưới 100m2 thu 10 cân có nhà chỉ thu 5 cân vì ao quá bé. Tính chung mỗi vụ cá hợp tác thu được trên dưới 5 tấn cá, số cá hợp tác thu được không phải bán cho nhà nước mà bán rẻ gần như ra cung cấp cho những gia đình không có ao, còn những nhà có ao thì cho bán tự do ngoài thị trường. Ông Kim thấy lòng mình phơi phới, trước mắt ông đang hiện dần những viễn cảnh tươi sáng có thể thoát ra khỏi sự bế tắc hiện tại. Ông hứt nhìn an, nhìn kỳ lại quay sang nhìn bằng. Những người phá vỡ bức đường quả cơ chế tập trung quan liêu bao cấp Không ai khác ngoài những con người Suốt ngày bám lấy đồng ruộng Lắng nghe từng hơi thở nhọc nhằn của người nông dân Nhìn thấu tận nồi cơm lúc bơi lúc đầy của họ Ông nói như một lời tâm sự Hợp tác xã biết chăm lo cho dân như vậy là rất tốt Giá như hợp tác xã nào trong tỉnh cũng được như vậy Bà thường hỏi Sư luận của xã viên Qua những việc làm vừa rồi của hợp tác ra sao Bà cao chỉ Sao viên rất phấn cởi họ ước gì cây lúa cũng được khoán tặng cho hộ gia đình Như làm ngô sân canh Chỉ hợp tác xã sẽ giàu to Đang trầm ngâm suy nghĩ Nghe An bảo dân muốn khoán tặng cây lúa Ông Kim như chợt tỉnh Cậu muốn nói cái gì Sao viên muốn khoán tặng cây lúa Như làm sân canh cây ngô à An nghĩ mình nói nhỡ lời Nên bội thanh minh Dân nhiều ta như vậy Chứ đời nào chúng em cho làm ạ Sao không cho làm Ông Kim hỏi dồn, Dạ, cái ngô chỉ làm mấy tháng thu hoạch xong trả lại đất trở hợp tác. Còn nếu giao đất cho giáo viên làm lúa Thì có khác gì mở đường cho nông dân Trở về thời kỳ làm ăn dưỡng lẻ Ông Kim nói giọng nửa đùa nửa châm biếm, Khó đây nhỉ Nếu nông dân trở về con đường Làm ăn tư bản thì chết cả nút Ông chết, tay kia chết Tay bằng chết và tớ cũng chết Ông Kim nói tiếp Tớ hỏi thật Cậu cứ thẳng thẳng trả lời những suy nghĩ của mình Theo cậu có thể áp dụng kiểu khoán cây lúa như làm cây ngô xanh canh được không? báo cáo bí thư Em chưa dám nghĩ đến chuyện này Nên không biết trả lời bí thư thế nào Thu thật khi làm vụ ngô xanh canh Lúc đầu cũng run chưa quyết định chơi đất cho xã viên Mình nói làm xong vụ ngô thì trả lại đất Nhớ giáo viên thấy là mang dưng lẻ năng suất cao Rồi không trả lại đất gì sao? Bạn đi tính lại cuối cùng phải bắt giáo viên viết giấy cam kết Bây giờ mới dám chưa đất Không ngờ mọi việc đều xuân rẻ Làm vụng ngu xanh canh có ba cái lợi lớn Thứ nhất là giáo viên thu được Một khối lượng lương thực không nhỏ Thứ hai là tận dùng được lao động nhàn dỗi Sau khi gặt vụ mùa xong Thứ ba là nông dân có cây đun Nhưng đôi việc khoán vụ xanh canh ngu ra Làm viết vụ lúa em nghĩ không đơn giản Đúng vậy Thật không đơn giản Dám nghĩ dám làm là tốt Nhưng cũng phải hết sức tận trọng Làm đến đâu chắc đến đấy Các cậu phải tâm nhiệm điều sau đây Bất luận làm gì cũng không được phá vỡ hợp tác xã Phá vỡ hợp tác xã là có tội với đảng với vong linh của những người đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng Chúng ta chỉ được phép làm sao cho hợp tác xã trở thành một mô hình kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa Không những chỉ đưa lại no ấm mà còn làm cho nông dân giàu có Chúng em hiểu điều đó Nhưng quá thận trọng tôi khi chẳng làm được việc gì hết bí thư à Hay bí thư cho phép chúng em làm nhiều một chuyến tự xem sao bí thư An bệnh dặn đề nghị, đã làm thì phải có kết quả và có sức thuyết phục với cấp trên. Dù như cấp trên có hỏi, chứ không thể làm liều được. Các cậu phải dựa vào dân, dựa vào những người như cụ đau, thì thế nào cũng tìm được cách làm tốt nhất mà chẳng khi nào bị sai phạm. chết chữa, nhắc đến cụ đau mới nhớ, đi xuống thâm cụ mà hết giờ rồi. chiều nay tôi còn làm việc với tỉnh đội, có khi tới nhờ cậu An nói dum với cụ đau, đã tới về sáng làm việc nhưng bệnh quá không xuống thâm cụ được. nhớ nhá. Không thì cô lại bảo về đến xã mà không thèm đến thăm cụ. Bí thư yên tâm Cô rau cũng là người dễ tính Không chấp mặt ai bao giờ Giờ các cậu cho giáo viên thả cá Tại ao nhà mình Và làm vụ xanh tranh thì cứ yên tâm Ai có nói gì thì cứ nói rằng là Bí thư tình quỷ đã biết việc này rồi Ai thắc mắc thì lên gặp tớ Bí thư đã nói thế Thì chúng em yên tâm kỳ nói với thái độ phân chấn Nói về tôi Chúng tôi đây sẽ đắc đối đấy Những bài việc để tớ giải quyết Mình làm cho dân no, không trộm cắp, không tư túi Chẳng có gì mà phải sợ Tâm nhầm được điều này thì chẳng có gì phải lo Buổi chiều khi xe về đến cơ quan tình ủy Bước xuống xe nhìn thấy hai cái bao chật căng Để ở sau hàng ghế Ông Kim hỏi hành Cái bao gì thế cậu? Dạ, cam của huyện Vĩnh Hòa gửi biểu tình ủy ạ Ai nhận? Họ đem ra bỏ lên xe chứ không ai nhận hết ạ Không nhận ra biết cam của huyện Vĩnh Hoàng gửi biếu tình ủy Họ nói rồi bỏ đi Không kịp để em nói gì ạ Ông Kim nổi cáo Sau khi lên xe Cậu không báo cáo với tớ Cậu đã biết tính tớ rồi Đi xuống cơ sở không khi nào nhận quà cáp của ai Bây giờ cậu cho hai báo cam kia xuống Rồi xuống nhà bếp mượn cái cân Cân lên xem bao nhiêu cân Sau đó bảo tay đô Thông báo cho cơ quan ai mua Thì cân lên bán cho người ta theo giá bộ dịch Được bao nhiêu gửi tiền trả lại cho huyện Vĩnh Hòa bà thường nói nhẹ nhàng, chú phải phân biệt người biếu sáng vì tình cảm, kẻ biếu sáng vì câu lợi. tôi nghĩ mấy đồng chí hiểu vinh hòa vì tình cảm mà gửi biếu cam chứ không vì câu lợi. chú làm căng thế đâm ra phụ lòng tốt của anh em. ông Kim chưa kịp nói gì thì tiếng còi báo động phòng không rú lên khẩn thiết. chưa đầy 5 phút sau có tiếng bom rộ lại, còn nghe rõ cả tiếng máy bay, bay phản lực chứng tỏ mỹ ném bom không xa thì ra là mấy. Không cho nó ném bom mấy cái cầu và nhà cao thuộc địa phận Tam Bình rồi. Ông Kim lo lắng nói một mình. Anh để tôi vừa gọi điện hỏi bên tỉnh đội xem nó ném bom ở đâu. Ông Côn bảo. Để tôi hỏi rồi còn lo việc chỉ đạo. Ông Kim chạy vào phòng làm việc của mình. Lát sau ông Kim đi ra bảo với mọi người. Máy bay địch đánh chạm đa đa Phú Bình chưa nắm được thiệt tại tuổi này chúng đánh vào địa phận của tình ta hai lần rồi, tình đinh có vẻ căng đấy. vừa bước vào phòng ông kim đình hỏi, anh cho gọi tôi ạ. chờ đình ngồi xuống, ông kim rót chén nước đầy về phía đình. trà hồng đào đấy, nhận chắc không ngon bằng trà tinh cương, ông biếu cho ông ẩn đâu? sao anh biết tôi biếu trà cho anh ẩn nè? hôm qua qua làm việc ông ấy rót trà mời, tỉnh ngon quá hỏi mua đâu, ông ấy bảo ông biếu. Cậu Lai ở ban tôi, quê ở Thái Nguyên, có mẹ ốm trên về tăm Khi lên cậu ấy biếu tôi mấy lạng trà Tân Cương Tôi đưa qua cho anh ẩn mấy ấm uống cho vui ạ Nghe nói trà này mang ra khỏi nơi trồng khó lắm, không biết có đúng không? Chẳng dưng vì trẻ Tân Cương, trẻ hiện nay được coi như mặt thẳng chiến lược Các loại trẻ muốn ra khỏi đất Thái Nguyên thì một cân trở xuống phải có giấy phép của Chủ tịch viện. Mang quá một cân phải xin phép Chủ tịch tỉnh Cô Lai ở ban tôi mang một cân trẻ tân Cương không dám đi đường cái, phải vòng hết đường làng này qua huyện khác mới về được đây an toàn. Chẳng biết ai đề ra cái chủ trương quái đàn này không biết, nói những chuyện ấy càng thấy tức ánh áp. Vào công việc nhé, tớ định họp thường vụ bàn mở một đợt sinh hoạt chính trị sâu động cho các đảng viên trong toàn đảng bộ về tình hình và nhiệm vụ đối với nông nghiệp nói chung, hợp tác xã nói riêng trước tình hình mới tớ cho mời ông sang giao cho ông khẩn trương biên soạn tài liệu cho đợt sinh hoạt này để thông qua thường vụ anh thu hứng chỉ đạo thao tớ thì tài liệu có những phần sau đây trước hết nêu đặc điểm tình hình chung trong đó nổi bật nhất là mỹ đau đít đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược của chúng ta trên toàn bộ lãnh thổ nước ta với miền bắc thì chuyển toàn bộ nền kinh tế và thời chiến nêu lên những khó khăn thuận lợi chung Phần thứ hai, đánh giá tình hình nông nhập cũng như tình hình của các hợp tác xã nông nghiệp của tỉnh nhà hiện tại. Đánh giá được mặt mạnh mặt yếu của hợp tác xã. Phần thứ ba là trách nhiệm của đảng bộ các cấp và đảng viên đối với nông nhập và hợp tác xã nông nghiệp tỉnh nhà trước tình hình mới. Đây là tớ nói những nét chính, còn lại là phần của trưởng ban tuyên huấn. Khi đánh giá tình hình của hợp tác xã, ông cần tham khảo thêm ý kiến của các đồng chí phái viên của ban nông nghiệp trung ương, các anh nằm mấy tháng nay ở tỉnh ta. Cho các anh ấy nhiều chứng xác tình hình của các hợp tác xã Nếu phái viên của ban nông nghiệp trung gương đánh giá tình hình hợp tác xã khác với tình ủy, Thì nên lấy ý kiến của ai à? Theo ông Theo tôi là ta nên đánh giá tình hình hợp tác xã theo quan điểm đánh giá của trên à? Ông Kim trang chú nhìn đình rồi vươn lấy cái điếu cày giết một hơi Nói bằng dòng châm biếm nhưng đầy vẻ kiên quyết Theo quan điểm đánh giá của ai tùy ông Nhưng nói về chính xác phải có sức thuyết phục người nghe Nói đảng viên dưới cơ sở người ta gật đầu bảo ông nói đúng Hỏi nông dân, nông dân bảo ông nói như vậy là chính xác Còn nếu như người ta bảo ông nói vậy, lừa mị dân, tuyên truyền láo phép Thì ta đừng biết còn hơn Đình hơi bất ngờ trước thái độ của ông Kim Sao anh lại nổi nóng với tôi Anh bảo tôi tham khảo mấy anh phái viên ban nông nghiệp trung ương Tôi hỏi anh nếu các anh ấy nhận định khác với ta thì sao Chứ tôi có nói gì đâu mà khiến anh Phật lòng nào có lẽ tôi hơi nóng, ông Kim nhận ra mình nóng vô lý nên dịu giọng. Thôi về làm việc đi, bao hôm nữa thông qua thường vụ có được không? Tôi sẽ cố gắng. Bà thường gặp đình đi ra với bộ mặt cao có nên vừa bước vào phòng đã hỏi ông Kim. Hai người vừa cãi nhau à? Bực quá, nổi cáu một tí chứ có cãi nhau gì đâu. Hôm qua mấy bang Mỹ vẫn tiếp tục đánh phá chậm ra đa, đa phú bình, hay còn đánh ở đâu nữa không? Tiếp tục mà còn đánh vào cả một trận địa cao xạ bảo vệ cầu gia liên Tình hình căng quá À chị có suy nghĩ gì về việc làm ăn của hợp tác xã Hồng Vân không? Không ngờ quân chúng lại nhiều sáng kiến như vậy Theo chị có nên nhân rộng việc này ra toàn tỉnh không? Chưa nên Sao thì ạ? Hiện tại tổ phái viên của Ban Nông nghiệp Trung ương đang nằm cạnh ta Việc làm của hợp tác xã Hồng Vân về phương diện nào đó Nó vi phạm những nguyên tắc của tập thể hóa xã hội chủ nghĩa Nếu mở rộng ra các ông phái viên mà biết yêu cầu đình lại Thì coi như ngọn lửa vừa được nhắn nhóm đã bị dập tắt Không có cơ hội làm lại nữa đâu Ông Kim lặng yên suy nghĩ một lát rồi bảo Chỉ nói đúng Phải nâng niu ngọn lửa cho thật chắc chắn Trước khi dùng nó đốt lên thành đám cháy Mà khi đã thành đám cháy rồi thì chẳng có ai dập nổi Chú có nhớ tuần sau là dỗ ông cụ không? Bà thường truyền câu chuyện Vẫn nhớ đấy chị ạ Còn những 10 ngày nữa cơ mà Thế chú định tổ chức dỗ như thế nào? Tình hình thời chiến làm đơn giản đấy chị ạ Không được đâu Thời chiến thì thời chiến Chứ đừng tính chuyện sơ dài Bố mẹ khi sống Con cái có nghĩa vụ nuôi dưỡng. Khi về với tổ tiên Phải lo cúng dỗ đàng hoàng Đó cũng là nghĩa biết rằng bố mẹ chẳng ăn được nhưng cái lẽ ở đời phải theo vâng vâng xin nghe lời chị ạ bà tường cầm dấu cày, về thuốc cho vẩn nó dí bùi hơi thật dài ông kim cười chị bảo qua trao đổi với tôi việc gì nhỉ? tôi muốn trao đổi với chú về vụ kỷ luật của đồng chí hàm bí thư huyện ủy linh sơn đã thống nhất ban thường vụ là xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ghi lý lịch rồi mà Sau khi họp ban thường vụ về Tôi cứ vân vân thấy không yên lòng Với trách nhiệm của một trường ban thanh tra tỉnh ủy Tôi đã đọc đi đọc lại các tài liệu báo cáo về những sai phạm của đồng chí Hạp Cũng như bản tự kiểm điểm của đồng chí ấy Tôi thấy xử lý hình thức kỷ luật Bằng cảnh cáo ghi lý lịch thì nhẹ quá Ý kiến của ban thanh tra thế nào Theo tôi Ngoài việc cảnh cáo ghi lý lịch Thì nên để đồng chí Hạp Thôi giữ cương vị bí thư huyện ủy Ông Kim ngồi trầm ngâm Lát sau nói kể ra một bí thư huyện ủy hù hóa đã là khuyết điểm rồi, đằng này lại đi hù hóa với vợ của người đang đi chiến đấu thì quá tệ. nhưng chết cho cùng người đàn bà kia cũng phải chịu một phần trong đó, trong khi chồng đi chiến đấu ở nhà lại đi tăng tiêu với người khác, hơn nữa đã nói hù hóa có nghĩa là có sự đồng tình của cả hai người, mà biết đâu người đàn bà kia tấn công trước thì sao? vậy tại sao lại đổ hết trách nhiệm lên người đàn ông là thế nào? bà thường nói, chú làm bí thư mà đi lập luận đến nay ngày hai tiếng ngủ quá, thế nó gây gớm quá, chứ chẳng qua chỉ là sinh hoạt giữa đàn ông và đàn bà. tội của Tăng Hạp so với tội của mấy thằng chủ nhiệm hợp tác xã để cho dân đói chẳng thấm vào đâu. Có kỷ luật nặng, phải kỷ luật những thằng này. Tăng Hạp là một trong những bí thư huyện ủy rất có năng lực lãnh đạo. Kiểm điểm kỷ luật thì cứ việc, nhưng đừng bùi dập khi tội của người ta chưa đến mức phải khai trừ cách chức. dư luận quần chúng thì sao? liệu đồng chí Hạp còn đủ uy tín để lãnh đạo nữa không? Quần chúng ác khẩu nhưng không ác tâm Người ta nhìn vào những gì thanh học đã làm cho huyện Linh Sơn để đánh giá tư cách của anh ta Tôi nghĩ từng vụ huyện ủy Linh Sơn đề nghị lên tình ủy mức kỷ luật như vậy Chắc họ cũng đã cân nhắc rồi Chỉ khỏi phải bàn lan tăng Nếu chị thấy chưa thoải mái thì ta trao đổi lại trong thường vụ trước khi gửi quyết định kỷ luật xuống cho huyện Linh Sơn Tôi thấy phân vân nên trao đổi lại với chú thế tôi. Chương 6 tình hình địch đánh phá địa bàn tỉnh Phước Vĩnh ngày càng ác liệt hai chiếc cầu đường sắt và một chiếc cầu đường bộ chạy qua địa bàn của tỉnh lên biên giới Việt Trung bị đánh sập tàu chở hàng viện trợ bị cắt rời toa nằm giải rác trên đường sắt ông Kim hết chạy xuống trực tiếp bàn bạc với các hợp tác xã tìm cách cứu đói lại chạy về những nơi máy bay Mỹ vừa đánh phá lo thông đường thông tuyến ăn uống ngủ ngay thất thường người ông Kim giặc đi chỉ còn xương với da cơn đau dạ dày của ông ngày một nặng bà lê thấy chồng ban ngày thì đói, tối đến nằm thờ dài, thương vô cùng. đôi khi bà muốn khuyên ông giảm bớt công việc để giữ sức khỏe, nhưng biết tính chồng, bà chỉ im lặng và chăm lo no thật chu đáo từng bữa ăn cho ông để ông có sức làm việc. sau bữa cơm tối, bà thường cùng với vợ chồng ông kim ngồi quây quần quanh bàn nước bàn chuyện dỗ chạp. dạo này bà thường đưa tem thiếu cho bà lê thổi cơm chung. chú bảo thừa chính làm thiên phiến trong giới ngày Phiến gì thì cũng trăm ba mâm, làm giúp ở đây thì khác, làm ở nhà quê còn có ông chú và bác họ tộc. Ngoài người lớn còn có trẻ con, không gì thì người ta vẫn nghĩ chú là ông bí thư tỉnh ủy, cái tiếng người quen còn nặng nề lắm. Bà thường nói, "Em cũng bảo với nhà em thế, mỗi năm nhà mình chỉ chịu hai cái dỗ, dỗ bố và dỗ mẹ, không bơm căng cụ đầy thì cũng cần tum tất." Bà Lê góp lời. Ông Kim cười, Con thị Hưng chết vì buổi thơm, con ếch chết vì tiếng kêu. Nhưng tôi hỏi hai bà lấy đâu ra thực phẩm mà làm cỗ, có tập trung cả phiếu nhà mình cả quả chị thương, liệu có làm nổi ba đĩa thịt luộc không? Chú giữ mình như trẻ mới sinh giữ gió. Bà thường tỏ ra khó chịu. Tôi sẽ lo mua thịt, nếu chú coi tôi là chị thì tôi quyết thế, không phải bằng cái gì hết. Thấy ông Kim cầm bản tài liệu gạch mực đỏ ngang dọc, Bà Lê định nói Nhưng bà Thương đã lên tiếng Chú chuẩn bị bản sinh hoạt chính trị đấy à? Tôi phân công tay định biết Nhưng rất là đánh giá tốt tần tật Chẳng có giải pháp gì ngoài kết luận sanh đần Một số hợp tác xã trở thành báo đức sáng đực tiêu biểu cho lối làm ăn lớn Tập thể xã hội chủ nghĩa trong sản xuất nông nghiệp Thế chú nói với hắn sao Cứ nhìn vào một địa phương nghèo Hợp tác xã nghèo chỉ có ba nguyên nhân sau đây Thứ nhất là đất dấu, thứ hai là dân lời, thứ ba là do lãnh đạo tồi và cơ chế chưa tích cực. Tôi nói thẳng với hắn rằng sai lầm lớn nhất là thù tiêu kinh tế hộ quản nông dân, không coi hộ nông dân như một đơn vị kinh tế tự chủ. Cậu nói thế, người như hắn làm sao thông cho nổi? Tôi nói hắn cứ viết lại phần đánh giá thực trạng hợp tác xã theo nhận định của tôi. Có gì tôi chịu trách nhiệm, chứ chẳng liên quan gì đến hắn mà phải sợ. Cậu phải cẩn thận về cách tiếp tục hắn đấy. Chỉ biết hắn trả lời sao không? Hắn nói Tôi chẳng sợ gì cả Tôi chỉ thấy nhận định của anh có phần nào là phiến diện chủ quan Không đúng với quan điểm của đảng Nếu đưa những nhận định ấy vào truyền đạt lại cho đảng viên Tôi thấy hết sức nguy hại Thế là hắn ngầm cự lại cậu rồi đấy Tôi nghĩ thả rõ ràng luôn để biết phản ứng, Càng để nhờ nhờ lâu càng khó lường Sáng hôm sau Bà Tường đạp xe đi thật sớm Phần lớn dân trong thị xã xưa tán về vùng nôn tôn, để lại một thị xã đều hưu vắng vẻ. Thẳng lắm vài cô gái đội mũ đâm, xuống trường khoác sau lưng, vừa đập xe vừa chuyện trò, cười nói rông rả. Cửa hàng thực phẩm thị xã cửa đóng kín mít, nhưng trước cửa đã xếp hàng đông rắn, phần lớn là phụ nữ đủ mọi lứa tuổi và trẻ em. Nhiều người xếp nón, gạch, dép và cả cành cây để giữ chỗ, dùng ngồi tựa lưng vào tường ngủ gàm ngủ gật bà thường dựng xe đạp vào tường một nhà bên cạnh cửa hàng tìm quanh quất một cái gì đó để xếp chỗ không thấy bà liền tháo chiếc dép nhựa đang mang dưới chân xếp vào chỗ của mình một bà vừa đạp xe đến bà ta lấy từ trong chiếc túi sách bằng vải nhựa ra một viên gạch xếp vào sau chiếc dép của bà thường bà thường ngạc nhiên hỏi bà đưa gạch từ nhà đi à vâng chịu khó xách nặng một chút nhưng đỡ phải tìm bà cái thời buổi sao mà lắm khó khăn quá Cả nước đang có chiến tranh, làm sao được hả bà? Muốn thắng lợi thì đang phải chịu đựng giăng khổ vậy. Hàng về muộn quá bà nhỉ? Bà có đồng hồ không? Mấy giờ rồi à? Bà trường vấn tay áo xem đồng hồ rồi trả lời. Năm rưỡi bà. Thế thì còn hai tiếng nữa hàng mới về. Lâu quá nhỉ? Thầy kiếm với chỗ ngồi nghỉ cái đám bà. Bà kia hình như đã có kinh nhận việc xếp hàng đến góp ý ngồi cạnh đây tôi, chứ ngồi xa, lát đứa hàng về là người ta cháu chỗ xếp hàng rồi cãi nhau mệt lắm bà. mà thường tháo chân dép còn lại của mình đặt xuống đất ngồi xuống, còn bà kia ngồi lên cái túi sách giả ra. Chưa đầy mấy phút bà ta đã cất tiếng ngáy ngon lành. Trời sáng hẳn, một chiếc xe xích lô chở hái bao tải lật lè đi về hướng cửa hàng thực phẩm. Một bà đang ngồi liêm riêng mắt bỗng ngay tiếng có thép quả bàn đạp xích lô trong tình hết toán lên. Thịt về rồi bà con ơi Mọi người đang ngồi đứng bật dậy Nhôn nhó chạy ra chỗ xếp hàng Cảnh su lấn cái vã bắt đầu Ở cái bà này tôi định gạch trước bà Sao bà lại đứng trước tôi Cô trẻ cô nhân chân chạy ra trước đạo cái dép tôi về sau viên gạch của cô Cô đừng hòng che được mắt tôi Cái cô này nữa chân gì mà chân ghê thế Người ta đẩy nhau chứ cháu có chen đâu Trước xe signal chờ thịt đến nãy giờ vẫn đứng chờ các cô nhân viên mở cửa Thì hôm nay có ngon không anh? Một bà hỏi người chờ thịt Tôi cũng chẳng biết Người ta cân lên cho vào bao tải, buộc lại rồi còn đưa hóa đơn xuất đàn cho tôi cầm về cửa hàng số 3 Tôi chẳng biết thịt trong bao không có ngon hay không nữa Một người đứng trong hàng bảo Thịt ngon đối đến phần mình Người khác hưởng ứng Phải đấy nhất tên gì thế tăng quyền tứ chế mà cán bộ biên chế nhà nước còn đứng thứ tư thì chế độ tem phiếu quả dân chờ đấy mà hưởng sáng cánh cửa bên cạnh xịch mở một cô mẫu mộ dịch viên khoác áo blue màu cỏ uố bước ra bảo anh đạp xích lô chút thịt vào đi để chúng tôi còn cân anh thanh niên đạp xích lô lần lượt vác cái bao thịt đưa vào bên trong sau đó cánh cửa tiếp tục bị đóng lại bên ngoài cửa một số người nữa lần lượt đến Có người đứng xếp vàng, có mấy cô còn trẻ không xếp vàng mà đứng đập trình cạnh cửa Có tiếng hét to Mở cửa bán ngành cho bà con mua để rồi còn về đi làm các cô mẫu dịch ơi Không có lời đáp lại, những người xếp vàng lại déo tiếp Mở cửa bắn thịt cho bà con đi các cô ơi Hai cô mẫu dịch viên vừa đạp xe tới, mặt lạnh như băng dắt xe đạp vào bên trong Cửa mở, một làn sóng trên đấn lại ào lên Mấy người không chịu xếp vàng cầm phiếu trong tay gạo thép Bắn cho tôi đi cô ơi Vì sao có người nói to Những người xếp vàng trước Để những người không chịu xếp vàng ra đi Cảnh số đẩy chen lấn trời bới Không khí gay cất quạt đầu mùa hè Khiến người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại. Có một dịch viên yêu cầu mọi người trật tự rồi tuyên bố Hôm nay thì về ít Nên chỉ có phiếu trẻ em là được mua hết Còn thiếu người lớn chỉ mua được nửa tiêu chuẩn thôi Chứng gạo to Ba lằn thịt mà mua một nửa tiêu chuẩn Thì ai ăn ai vậy nào cô Bà con thông cảm Cô mộ dịch viên thân bua Cháu cũng muốn bán hết tiêu chuẩn cho bà con Nhưng bà con chịu khó nhận nhau một chút Để ai cũng có thịt ăn Bà thường mở sắt lấy mấy tờ phiếu Ra nhìn chăm chăm Nhờ tính toán điều gì đó Một bà đứng sau nhìn nhìn thấy hỏi Bà mua thịt cho những ai Mà nhiều phiếu thế Tôi ở cơ quan tình ủy hôm nay chúng tôi liên hoan tổng kết Nên mọi người có phiếu lại để mua thịt Mới nhiều thế này đây bà Nếu người ta chỉ cho mua một nửa tiêu chuẩn thì chắc phải hoán liên hoan Bà để tôi giữ hàng cho Bà vào đấy nói rõ lý do Biết cơ quan tình ủy thế nào người ta cũng chiếu cố cho đấy Bà thường gặp nghĩ một lát rồi bảo Có khi tôi phải nghe lời khuyên của bà Bà giúp hộ tôi nhé Bà thường cầm tầm mấy tờ phiếu đi theo cửa bên cạnh và bên trong Một cô mộ dịch viên nhìn thấy quát Bà kia, bà là ai mà tự động vào trong cửa hàng thế? Bà Cường nói nhỏ nhẹ Tôi công tác tại cơ quan tình ủy Hôm nay chúng tôi liên hoan tổng kết Anh chị em trong cơ quan góp rước lại Để mua thịt về làm liên hoan Tôi xếp hàng ngoài kia nghe các đồng chí tuyên bố Chỉ bắn nửa tiêu chuẩn Đến vào đây trình bày để các đồng chí thông cảm xem bắn hết tiêu chuẩn cho chúng tôi được không? Cô mộ dịch viên vấn mặt lên hỏi Bà có giấy giới thiệu không? đi mua vài cân thịt về liên hoan. Tôi nghĩ chẳng cần giấy giới thiệu làm gì nên chẳng lấy. Không có giấy giới thiệu thì tôi biết bà là ai mà bán hết tiêu chuẩn cho bà. Bà thường nhìn quanh trước mặt bà là bao thịt lại một đang soạn dở. Thế bà thường để ý đến số thịt trên, hai cô nhân viên bộ dịch đưa mắt nhìn nhau. Bà thường hỏi tôi đứng xếp hàng ngoài kia chỉ tới xích lô trở về hai bao tải thịt lặt lại. Sao chị bán một nửa tiêu chuẩn, số thịt kia để làm gì mà không đưa ra cửa hàng bán cho bà con? Chúng tôi đang phân loại thịt ra để bán cho công bằng. Bà là ai mà cật vấn chúng tôi? Bà Thường bắt đầu thấy gai gai trong người. Tôi là người đi mua thịt như mọi người. Bây giờ các đồng chí yêu cầu giấy giới thiệu thì để tôi về lấy. Tôi gửi số phiếu thịt này nhờ các đồng chí cân sẵn cho tôi. Lát nữa tôi cầm giấy giới thiệu ra tôi lấy. Nếu có ai thắc mắc thì các đồng chí nói số phiếu này là của bà Thường. Trưởng ban kiểm tra tình quỷ mua về cho cơ quan liên hoan. Nói xong bà thường để chú lên trên cái ghế để cạnh đấy rồi bỏ ra đi Nhưng nghĩ thế nào bà quay lại Thôi để tôi ra xếp hàng Bà con mua nửa kênh tiêu chuẩn thì chúng tôi cũng mua nửa tiêu chuẩn vậy Bà thường nhặt mấy tổ phiếu lên Rồi đi ra đứng vòng hàng Bà giữ trốn cho bà thường hỏi Thế nào người ta không cho cố cho cơ quan tỉnh ủy à Các cụ ấy bắt tôi về cơ quan lấy giấy giới triệu bà Thôi cứ xếp hàng mua được bao nhiêu thì mua chỉ lát sau một cô nhân viên ở trong cửa hàng đi đến cạnh bà thường. bác ơi, chúng cháu mời bác vào trong cửa hàng cho chúng cháu thư chuyện. có chuyện gì thế đồng chí? chúng cháu mời bác vào trong này đã. bà thường nói với bà đứng sau mình. bà giữ hộ tôi nhé, tôi vào xem các cô ấy nói gì rồi ra xếp hàng tiếp. chắc cũng sắp đến lượt hai chị em mình rồi. bà cứ đi đi để tôi trông chỗi cho. bà thường đi theo cô nhân viên vào trong cửa hàng. Vừa bảo đến nơi, bà thường hỏi Có chuyện gì thế hai đồng chí? Cô nhân viên nói giọng dúng dường Chúng cháu không biết bác là trưởng ban kiểm tra tình quỷ Nên anh nói không phải với bác Chúng cháu xin lỗi bác Bác đưa tất cả phiếu đây, chúng cháu cần thịt loại một cho bác Không cần phải làm thế Tôi chỉ yêu cầu các đồng chí Nên bán hết tiêu chuẩn thịt cho bà con chứ bắt nửa phiếu ai ăn ai nhịn Tôi ra xếp hàng đây Bác không cần phải xếp hàng đâu ạ Bác đưa phiếu đây chúng cháu cân cho Bà thường cười Từ trong ngoài ấy giúp hàng Tránh lấn với bà con cho vui Nói xong bà thường ra khỏi cửa hàng Vừa đi vừa nghĩ Ông Kim mà biết cảnh này Chắc không đời nào chịu mang Mới kinh thịt về quê làm rỗ Mỗi lần về lại ngôi nhà Nơi mình sinh ra và sống những năm tư ấu Bao giờ ông Kim cũng bồi hồi nhớ lại Những năm tháng sống trong đói đách Nhọc nhằn Nhất là khi nhìn lên hai bức di ảnh Truyền thần của bố mẹ ông đặt trên bàn thờ Hai bức di ảnh này được ông hào anh trai ông lấy từ trong thẻ căn cước thời pháp thuộc, đem đi truyền thần, nhưng rất giống. Mấy ông thời ấy còn mặc yếm, đầu quân khăn, còn bố ông mặc áo khách, cổ cao, cài khuy giữa. Có lẽ, chiếc áo này mượn của ai để chụp ảnh làm căn cước, chứ từ nhỏ cho đến lớn lên, ông Kim chưa thấy bố ông mặc bao giờ. Theo thời gian, hai bức di ảnh đã ngả sang màu ám khoái, nhưng riêng đôi mắt của cả hai người thì còn rõ nét đi mắt như đau đó, điều gì đó mà không sao nói ra được. ngôi nhà ông đang ngồi ăn dỗ với bà con nọ mà đã được sửa lại để làm nơi thờ phụng. chứ xưa kia chỉ là ngôi nhà tranh lụp xụp, cửa gài bằng phiên tre. mỗi bận gió bước về là lùa thông thống vào nhà, phát ra âm thanh đú rít nhiều lúc nghe đến giận người. góc bếp kia là nơi mẹ ông thường ngồi nhặt rau, thiếu ốc chuẩn bị cho bữa cơm chiều. hình ảnh người mẹ gầy guộc, tóc quấn trần, mặc váy yếm vá chằng vá đục ngồi nhặt những củ khoai to top cho bần đồi đất khắc đậm vào tâm cảm ông không khi nào phai. Mỗi lần nghĩ đến mẹ là hình ảnh ấy lại hiện lên. Một buổi chiều rét như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm vào da thịt, hay anh em kim đi mò ốc ở đầm tắm vó trở về cũng là lúc ông bố vác cày dắt theo con bò bước liêu trong cơn gió bấc đi bò sân. Trên người ông chỉ mặc độc chiếc quần đùi và chiếc áo nâu còn mấy viên vá ở vai. Ông đặt cái cày xuống góc sân. Cho bò vào chuồng, bơ một nắm đơm khô cho bò ăn Xong đâu đó mới bước vào nhà Bà mẹ đang ngồi nhặt những củ khoai to tóp Cùng với đứa em gái lên bảy cho vào đồ đất hỏi Hôm nay nhà vẫn cài cho ông cả rằng đi à? Vẫn, tôi vừa gặp bác khánh hộ ở đầu ngõ Bác ấy thúc nhà ta còn ba hào siêu Sáng mai phải đưa ra đình làng để nộp u nó à? Lấy đâu ra ba hào bây giờ? Tôi tính cầm bành vươn này cho bác Lý Bang, Rồi tìm khách trụ lại sau. Mẹ Kim ngừng nhặt khoai, Ngô khoai chưa đủ ăn lấy gì mà chuột. Không có tiền chuộc thì cho thằng Hạo, Qua ở thế chân chứ không độc cho làng, Làng Phạp còn nặng hơn. Nhưng sau năm nay siêu cao thế, Những ba hào Làm sao mà tôi biết được, Làng bảo sau mình chỉ biết ngay vậy. Nhìn thấy hai anh em đang đứng lắng nghe, Ông hỏi, Hai anh em đi mò ốc về đấy à Người mẹ đắp tay cho hai con Chúng nó đi mất khoai về lại rủ nhau đi bắt ốc luôn đi không ạ Để tên này ra bà cho hai anh em nó đi Không khéo chết cóng mất Tôi cũng ngăn nó rồi Nhưng hai anh em chúng nó bảo bố đi cày về ngày nào cũng ăn rau chấm nước muối Sợ bố ốm không đi cày thuyên cho người ta được thì chẳng biết lấy gạo đâu mà ăn Ông bố đi đa diễn múc nước rửa chân tay, rồi vào nhà lấy cái quần dài màu nâu chẳng chịt miếng vá, mặc vào bước ra ngồi bề xuống hiên hút thuốc lạo. Đẹp mưa tên này, đi bắt cua bắt ông làm gì cho khổ các con? Bắt đừng dấu ốc vui quá, quân cả rét bố ạ. Kim cầm sầu ốc đưa khoe với bố. Bố xem này, hôm nay hai anh em con bắt gần đầy giỏ đấy. Ừ, bố thấy rồi. Đưa ốc cho U Hai đứa nó giếng rửa chân tay Rồi đi vào đốt tương lên mà sưới Kéo chết cắm bây giờ Kim đưa giỏ ốc cho mẹ U ơi hôm nay nấu ốc chuối Cho cả nhà ăn một bữa cho đá U nhé Hai buồn chuối nhà mình còn non quá Hai để U nấu cháo với khoai lang nhé Ốc nấu với khoai lang Cho thêm một nắm gạo vào Ăn cũng ngon lắm Ông thấy thế có được không Còn nó thích ăn chuối ốc Thì bà cứ nấu cho nó ăn Chuối non cũng được trừ đã ăn tết ăn cháo vào đêm đi đại vài lần là chẳng có gì trong bụng. bà mẹ nghe ông bố nói vậy liền bảo với anh trai Kim thích ăn chuối ốc thì thằng nghèo ra chặt cả bùn chuối vào đây cho U. thành Kim ra nhặt khoai hộ U để U đi luộc ốc. hàng vào bếp lấy rau đi ra vườn còn Kim đến nhặt khoai với em gái. ông bố dí thêm một nhúm thuốc nào đứng lên nói tôi đi qua chỗ bác Lý ban một lát nếu về muộn. Bà cho mấy con ăn trước kẹo chúng nó đó đói Bố qua nhà bác Lý Ban làm gì hả bố? Kim hỏi Bố qua hỏi bác ấy có cần người chân châu không? Bố cho con qua chân châu cho bác ấy Bố nói thật chứ Bố đùa tôi. bố đi qua bác Lý Ban có chút việc Cho con đi với, biết đâu bác Lý Ban thuê con chân châu thì sao? Bố Kim gầm ghi thế nào đó, lên bảo cậu cùng đi Nhà Lý Ban to nhất làng đại phúc Vua nhà trên năm gian lại thêm cái nhà bếp ba gian tất cả đều lợp ngói lá sân gạch mộc có chậu cây cảnh trong chuồng ba con trâu đang thong dong nhai cỏ ông lý bàn mặc quần dài trắng trên người khoác bộ trích áo dạ của lính cốt danh trên điêu quốc mộc đang đứng tỉa cây cảnh ở sân thấy hai người vào một đàn chó từ trong nhà sồ ra sồ yính ngòi ông lý bàn quát chó xong ông hỏi bố chú liệt đấy à có việc gì mà hai bố con qua tôi vào giờ này Kính lại bác Lý à, có việc cần đi mới qua hồ bác ạ. Anh em chú bác trong ngõ chứ có sao tôi gì mà kính lại với kính thưa. Có việc gì đấy xem tôi có giúp được gì không. Dạ tư bác, chỗ này em gặp bác khán hộ, bác ấy bảo nhà em còn ba hào xuất sư chưa nộp, mai phải đem gia đình nộp cho làng để làm thẻ thuế thân. Chẳng giấu gì bác, nhà em cạn kiệt quá rồi nên em qua cầu bác. Chú định bác nhà bác mà thương cho em vay thì phúc cho nhà em quá lý ban cười chúng ý chuyện của tôi là lá đa lá biết hay sao chú vay thì lấy gì mà trả mà có cho vay thì tôi cũng phải tính lãi như người khác không trả được lãi mẹ để lãi con thì chú tính sao bước chân qua đây em cũng không tính chuyện vay của bác vì bác khỏi nên chuyện mồm em nói với tôi nhà em có gần hai sào vườn đang ở em qua đây là muốn cầm hai sao vườn cho bác bác cho em vay ba hào vừa đóng đủ suất siêu thôi Chứ không dám vay nhiều. Lúc nào có tiền em qua xin lại bác Lý bàn ngắm kim từ đầu đến chân rồi hỏi Cái thằng lớn của chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ thưa bác Thằng hạo nhà em năm nay 15 ạ Chú đã đập cho nó cây bừa gì chưa? Thưa bác Em đi cày thuê cho tin à Nên dụng nhà đều giao cho cháu cả đấy ạ Thôi Tôi chẳng tiếng chuyện cầm cú gì mới sầu vườn Chó dỡ không khắp của chú Chú cho thằng lớn qua ở đi cày bừa cho tôi Tôi cho chú vài ba hào để nộp cho làng Rồi trừ vào tiền công của cháu sau này Tôi cần gây chú cần tiền Thế đã được chưa Nếu chú chịu như vậy Thì tối nay tôi viết giấy Sáng mai chú qua đây đêm chỉ và tôi đóng chuyện vào tôi tôi đưa tiền cho chú đem gia đình nộp cho làng Vâng Bác đã giải thế thì em xin nghe Cùng họ mạc Tôi tính cái cảnh nhà chú, tôi giúp chứ ai dạy chú Cháu nó có quan làm cho tôi thì coi như tôi nuôi hộ con cho chú Chứ không coi là người ăn cày ở như người khác, chú không phải lo Bác ơi, hay bác để cho anh cháu ở nhà đi cày giúp bố cháu Còn cháu qua ở chăn châu cho bác Ông Lý Ban nhìn Kim từ đầu đến chân rồi cười Ngày mày như cái cọng dâm, ngồi trên lưng trâu gió tuổi bay mất Tao lấy gì để cho bố mày Cháu chỉ lùa châu đi ăn chứ cháu không cưới Tao nói đùa cho vui vậy thôi Chứ cháu nhà tao có những bà con Đã có người chăm rồi Hai bố con trở về nhà và liệp hỏi Bác ấy có chịu cho vay không ông? Bác ấy đang khăn người làm Nên muốn nhà mình cho thằng ngạo qua ở công cho bác ấy Bác ấy cho vay rồi trừ vào tiền công Thế ông bảo sao cho thằng ngạo quá ở à? Ông liệp thở dài. Bà bảo tính sao được nữa. Thôi thì cứ cho con qua ở với bác ấy. Nhà mình chỉ có hai sào đất công. Tôi kèm thằng kim làm thay anh nó. Bố bảo con qua đi ở cho nhà bác Lý Ban là bố? Bố đang cần tiền để đóng siêu cho làng con ạ Nhà bác ấy căng người làm. Và lại nhà ta và nhà bác Lý Ban là chỗ hậu hàng. Bác ấy trương tình muốn bớt cho nhà ta một miệng ăn. Con qua đó giúp bác ấy công việc cày bừa ở nhà bố vừa đi cày thuê cho người ta vừa kèm cặp thằng Kim tập cày bừa để thay chân con thằng Kim mới 12 tuổi làm sao mà cầm được cây nhà bố em cầm được bố bảo bố tập dần cho em chứ có bắt nó đi cảnh ngay đâu Đó nói non gì bố cũng muốn cho các con ở với bố mẹ nhưng cảnh nhà ta không thể nên đành phải cho con đi ở bố mẹ cũng đau lòng lắm nhưng chẳng biết làm sao được Ở Bắc Lý Ban chứ có ở với trên Hạ đâu mà bố phải lo Con thấy hai bác ấy nhiều lắm Hạo nói Bữa cơm túi ấy diễn ra lạnh lẽ chẳng ai nói thêm lời nào Từ đó hôm nào bố đi cày kim cũng lẹo đéo theo sau Ông Liệp vụt roi vào không khí thúc bỏ đi Mồm rục vắt vắt Con có để ý đường cày của bố không đấy Có bố ạ Đã làm kiếp con nhà nông phải giỏi cây bừa con ạ Có đói đi cày thuê cũng có người cần tới Chẳng ai bỏ tóc gạo ra thuê người làm vụng Làm dối đâu Còn thì bố đấy Cây bữa cho nhà này chưa xong đã có người khác đến tìm rồi Bố ơi cùng một làm với nhau cả Sao có người dụng dầu Có người dụng ít cả bố Bố cũng chịu Chắc là cha ông người ta để lại dầu Thì có nhiều, Nhà nào ông cha để ít thì dụng ít con ạ Là mình anh dầu dụng nhất cả bố Nhiều nhất là ông Khánh Hộ, kế đến là ông Cả Giảng, sau đó đến bác Lý Ban nhà ta. Sao hôm nay không thấy anh Hạo đi cày bố nhỉ? Vườn của bác Lý Ban phần lớn ở dưới đồng thị, chắc anh con cày ở dưới ấy. Con thương anh Hạo quá bố à, chắc mấy hôm nay đêm nằm ngủ một mình anh ấy buồn lắm. Nhà bác ấy có đến năm 6 người làm, chứ không phải chỉ một mình thằng Hạo đâu. Thôi, con chú ý tâm bố cày mà học. Con nhớ những chỗ đất cứng, thế bò đi ngắt ngứ là con phải lắc cái cày mấy cái cho nhạy cày, bò đỡ mệt. Con xem bố làm đây, vừa nói, ông bố lắc lắc cái cày làm mẫu. Khi cày, con hình ngưng đánh cày vì một phía, cho đừng cày úp lấy nhau, chung vừa đẹp mắt vừa không lỗi đất. Bút đôi thì phải bút thật mạnh tay, cho bò mới sợ, nhớ đừng đánh nó nhiều, nó sinh ra dạng đôi, cũng phải biết thương cho bò con nào. Nó là người bạn gắn bó đời mình với con đàn ông Ông Hậu bố nhẹ vào vai ông Kim Khiến ông giật mình Có gì không ăn Tôi lại ông bà, bố mẹ rồi Chú bà lại đi để còn hạ cố thấy buổi máy bay, máy bò này Tập trung đông người một chỗ chẳng có lợi Ông Kim bước vào Thế chiếu chảy dưới đất Lại bốn lạnh, vai thêm mấy cái Rồi bước ra về ghế ngồi ông hỏi đạo em con đông chú đang làm chủ nhiệm hợp tác xã hợp tác xã quê ta vụ bơ rồi đã sao lúa chăn lắm ba cả gặt một xào không lấy nổi năm chục cân tóc làm ăn chủ gì tệ hại thế ba còn lạ gì đông đất quê ta trời nắng đã hạn trời mưa đã úng ạ không tìm ra phương pháp gì để trị được cái bệnh ấy à bạc bảo giải pháp gì được? Sao ta có đầm tám vó, diện tích mặt nước chẳng thua kém gì đầm voi ở Linh Sơn, đầm rơi ở Vĩnh Hòa, sao không nghiên cứu làm thừa một vụ lúa, một vụ cá có được không? Dạ, năm ngoái lãnh đạo đã bàn chuyện này rồi bác cả. nhưng sau khi bàn luận thấy đầm tám vó của ta tuy diện tích đầm rộng thật, nhưng diện tích mặt nước chẳng có bao nhiêu. Mưa một trận thì nhìn đầm minh mông, nhưng chỉ nắng mấy hôm thì chẳng biết nước rút đâu hết. Ông Hạo có chuyện. Và lãnh đạo xã mới lần bảo tôi nói với chú xem Tình có đầu tư cho xã ta được một hệ thống nông giang không Tôi mới lần định lên gặp chú Nhưng bận mùa màng nên chưa đi được Chú xem có giúp cho bà con được không Em lo việc cho thiên hạ thì được Nhưng lo việc cho quê hương thế thật có Có lẽ bác, chú đạo và bà con ở quê phải tên cái khó đó của em Chúng em hiểu nên chẳng khi nào dám phiền hạ đến anh mọi người chỉ động viên nhau làm sao giữ được cái tiếng cho dòng họ mình. đừng để ai coi khinh là dựa vào thân thế, quả bác mà làm điều này điều nọ. giữ tính tốt nhất cho tôi, cho dòng họ là phải biết tìm cách làm ăn sao cho bà con được no đủ. thanh niên ra trận không có người bê quay. lãnh đạo hợp tác đừng bớt xén của giáo viên một xu để đút túi. trên nói dưới nghe, đồng lòng đồng sức xây dựng quê hương. đồng đất quê ta đúng là có những đặc điểm không hề thuận lợi cho sản xuất cùng nắm trên một trục đường mà xã trên xã dưới đất đai màu mỡ thả cây gì xuống cũng nắng theo gió mà lên còn ta lọt ở giữa thì đất thuộc vào hàng châu ăn đá gà ăn sỏi xưa nay làm cực lực vẫn nghèo để tôi về thì nói với trưởng tin nông nghiệp tỉnh cử một tổ cán bộ kỹ thuật về nghiên cứu thử xem lý do vì sao sau đó sẽ tìm cách cải tạo lại đất đai xem nó phù hợp với giống lúa giống cây gì thì đầu tư vào giống ấy tôi con giúp cây gương cũng chỉ giúp được thế thôi bác mà giúp cho quê hương được như thế thì còn gì bằng ạ. Bữa đồi tôi xuống xã Hồng Vân ở đó có nhiều cách làm ăn rất hay. chú và cán bộ trong ban quản trị nên bỏ một ngày kéo nhau xuống đấy tìm hiểu, học tập, xem kiểu cách làm ăn quả người ta như thế nào, cái gì áp dụng được cho hợp tác xã quê ta thì mạnh dạn áp dụng. phải dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước đảng, trước dân mới mở mày mở mặt ra được. Chứ cứ bó gọn trong khuôn khổ những quy định của trên Làm gì cũng sợ sai Thì đói khổ chứ tệ rời khỏi bà con Một sớm một chiều đâu chú ạ Thu thật bị bác Đôi lúc chúng em cũng muốn phá bung ra Để sắp xếp làm ăn cho cái nghĩ của mình Nhưng sợ làm sai rồi ảnh hưởng đến bác Nên lại thôi ạ Làm cho bà con làng xóm no Tôi càng mừng chứ việc gì mà sợ ảnh hưởng Ông Khi bác khổ của ông Kim gây cao tuổi nhất của xã đại Phúc Cười móm mém Các ông các bà có ai ngờ cái thằng Kim suốt ngày cười chuông Lội bắt ốc bắt cua ngoài đầm tắm bó giờ thành bí tư tình vị của tình ta Không các ông các bà Phúc cả nhà Bà thần ngồi dường bên nói rằng Ngày xưa hai cụ nghèo thật đấy Nhưng ăn nở hiền lành nên trời mới cho vậy Ông Kim nhìn lên hai tấm dĩ ảnh Của bố mẹ mình Lòng ông đưng đưng Các bạn vừa nghe xong tập số 5 Của cuốn tiểu thuyết mang tờ đề